Như vậy tôi nghe Một thời Đức Thế Tôn Cứu tại Vesali Ở giảng đường Trung Cát Rừng Đại Lâm Lúc bấy giờ Một số đông sứ giả Bà Môn nước Cô Và nước Magada Đang ở tại Vesali Vì một vài công việc Những vị sứ giả ấy Được nghe như sau Này các tôn giả sa Samon Gautama là thích tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca. Hiện nay đang trú tại Vesali ở giảng đường Trung Trường Đại Lâm. Tiếng đồn tốt đẹp sau đi được truyền đi về Sa môn Gotama. là bậc Thế Tôn, A La Giác, Minh Hành Túc, thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với chiên giới, ma giới, phạm chiên giới Với các chúng sa môn, bà na môn, chư thiên và loài người Tự chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết Ngài truyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu Thiền Có nghĩa, có văn, trình bày phạm Hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh Nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy Thì rất quý Những vị sứ giả Bà-la-môn Ở cô -la Và ở ma ga ấy Đi đến dạng đường Tại rừng Đại Lâm Lúc bấy giờ Đại Đức Na-kita Là thị giả Đức Thế Tôn Những vị sứ giả Bà-la-môn Ở cô -la Và ở ma Đi đến chỗ Đại Đức Na-kita Ở và thương Tôn giả Dagita Hiện nay tôn giả Gautama Ở tại đâu? Chúng tôi muốn ý kiến tôn giả Gautama Các hiền giả Này không phải thời ý kiến Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn đang chỉ tịnh Dũng sứ giả Bà Nam Môn Ở Kosala và Magada liền ngồi xuống Tại một bên và nói Sau khi được ý kiến Tôn giả Gautama Chúng tôi mới đi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 Và đứng một bên sau khi đứng một bên xa dishiha nói với đại đức Nata bạch đại đất Casaba một số đông sứ giả bàla Môn ở Koala và Pakistanada đã đến đây để ý kiến Đức Thế Tôn Otada người đi cũng đến đây với số đông dân chúngly chavi để ý kiến Đức Thế Tôn đại đức Casaba lần tay Nếu chuyện vì này được ý kiến Đức Thế Tôn. Vậy Sīha si hãy ưa với Đức Thế Tôn. Truyền vân Bạch Đại Đức. Saji Sīha -si vâng theo lời dạy của Đại Đức La Gita, đến tại chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi đứng một bên. Saji Sīha -si sau khi đứng một bên, liền bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn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 sa -si vâng theo lời dạy Đức Thế Tôn Sắp đặt một chỗ ngồi trong bóng mát Trước mặt ngôi tình xác Và Đức Thế Tôn đi ra khỏi tình xác Và ngồi trên chỗ ngồi Đã soạn sẵn trong bóng mát Trước mặt ngôi tình xác Rồi các sứ giả bà La-môn Ở cô và ma Đến tại chỗ Đức Phật Nói lên những lời chúc tụng thân hữu Và xã giao với Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Ô người Ly Chá Cùng với một số lớn dân Ly Chá Vi đến tại chỗ Đức Phật Đệnh lễ ngày Và ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Ô người Ly Chá Thưa với Thế Tôn Bạch Đại Đức Hai ba ngày vậy trước Sula Kata dòng họ Ly Chá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 Không hiểu những thiên âm ấy có thật hay không có thật này ha những thiên âm mà sunkata chồng họ đi không nghe những thiên âm bị chiều thíchú phấn khởi những thiên âm ấy có thật không phải không có Bạch Thế Tôn do chân gì do duyên gì những thiên âm mà sunaka dòng họ đi không nghe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 Dưới, ngang Các thiên sắc mị diệu, thích thú, phấn khởi Nhưng không nghe các thiên âm mị diệu, thích thú, phấn khởi Vì sao vậy? Này Mahali Vì tỷ keo này trong khi tu định nhất hướng Hướng về phía trên Dưới, ngang Chỉ với mục đích thấy các thiên sắc mị diệu, thích thú, phấn khởi Nhưng không với mục đích Nghe các thiên âm mị diệu, thích thú, phấn khởi Này ma Có vị tỷ kheo tu định nhất hướng Hướng về phía đông Với mục đích nghe các thiên âm mị diệu, thích thú, phấn khởi Nhưng không với mục đích Tý các thiên sắc mị diệu, thích thú, phấn khởi Vì vị này tu định nhất hướng Hướng về phía đông Với mục đích nghe các thiên âm mị diệu, thích thú, phấn khởi nhưng không với mục đích để các thiên sắc mỹ diệu, thích thú phấn khởi lên vị này nghe được về phía đông các thiên âm mỹ diệu, thích thú phấn khởi. Vì sao vậy? Này Ma vì vị tỳ kheo này trong khi tu định nhất hướng hướng về phía đông chỉ với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú phấn khởi, nhưng không với mục đích Thì các tiếng sắc bị diệu, thích thú, phấn nữa, Này dư, này Ba Mì. Có tỷ kêu tu định nhất hướng, hướng về phía nam, hướng về phía tây, hướng về phía bắc, phía trên, dưới, ngang, với mục đích nghe các thiên âm diệu, thích thú, phấn khởi. Vì vị này tu định nhất hướng, hướng về phía trên, dưới, ngang với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi nhưng không với mục đích thì các thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi lên vị này nghe được phía trên dưới ngang các thiên âm diệu thích thú phấn khởi, nhưng không thấy được các thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi vì sao vậy Này Pha Vì tỷ kheo này trong khi tu định nhất hướng, hướng về phía trên, dưới, nghe chỉ với mục đích nghe các thiên âm mị diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc mị diệu, thích thú, phấn khởi. Này Pahali, có tỷ kheo tu định dị hướng, hướng về phía đông, với mục đích thấy các thiên sắc mị diệu, thích thú, phấn khởi,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 Thất thú vẫn cười. Vì sao vậy? Này Mahali, vì tỷ kheo này trong khi tu định vị hướng hướng về phía đông với mục đích thấy các thiên sắc vị diệu, thất thú vẫn cười và với mục đích nghe các thiên âm diệu, thất thú vẫn cười. Này Mahali, có vị tỷ kheo tu định vị hướng hướng về phía nam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 Và với mục đích nghe các thiên âm mị diệu, thích thú, phấn khởi Nên vị này hướng về phía trên, dưới, ngang Thấy các thiên sắc mị diệu, thích thú, phấn khởi Và nghe các thiên âm mị diệu, thích thú, phấn khởi Vì cớ sao? Này ma Mahali, vị tỷ keo này trong khi tu định nhị hướng Hướng về phía trên, dưới, ngang Với mục đích thấy các thiên sắc mị diệu, thích thú, phấn khởi Và với mục đích nghe các thiên âm mị diệu, thích thú, phấn khởi Này ma đi do nhân này, do duyên này Những thiên âm ấy có thật, không phải là không có Bạch Thế Tôn Như vậy có phải muốn chứng được các pháp định thiền định ấy Mà các tỷ kheo sống đời phạm Hạnh Dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn Này Mahali Không phải muốn chứng được các pháp thiền định ấy Mà các tỷ kheo sống đời phạm hành Dưới sự chỉ dạy của ta Này Mahali Có những pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn Vì muốn chứng được những pháp ấy Các vị tỳ kheo sống đời phạm hành Dưới sự chỉ dạy của ta Bạch Thế Tôn, những pháp ấy cao thượng hơn, thù thắng hơn là gì mà các vị tỷ kheo vì muốn chứng được những pháp ấy sống đời phạm hành dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn. Này Mahali, ở đây tỷ kheo đoạn dứt ba tiết sử, thành bậc dự lưu, không đoạn ác thú, chắc chắn đạt quả bồ đề. Này Mahali, pháp đầy cao thượng, và tu thắng thư vì bố chứng được pháp này các tỷ keo sống phàm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta lệnh nữa Này Mahali tỷ keo đoạn dứt ba kiết sử làm nhẹ bớt tham sân si thành bậc vượt lai còn phải sanh lại trong đời này một lần nữa trước khi diệt khổ đau Này Mahali Pháp này cao thượng hơn và thù thắng hơn. Vì bố chứng được Pháp này, các tỷ kheo sống phạm hành dưới sự chỉ dẫn của ta. Lại nữa, này ma ha li, vì tỷ kheo đã đoạn dứt năm hạ phần kiết sử thành vị hóa sanh nhập niết bàn tại đây, không còn phải trở lại thế giới này nữa. Này ma li, Pháp này cao thượng, và tu thắng hơn vì bố chứng được pháp này các tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của ta Này bà ly những pháp cao thượng và tu thắng này vì bố chứng được pháp ấy các tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của ta Bạch Thế Tôn có con đường nào có đạo lộ nào đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy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 Này Mahali, con đường này, đạo lộ này, đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy Này Mahali, một thời ta ở Kosapi, vườn Gojitarama Lúc bấy giờ, có hai người xuất gia, Mandisa Một vị du sĩ và Yalija, đệ tử của Darupatika, đến tại chỗ ta ở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 Hai vị xuất gia trả lời ta như thế và ta nói như sau. Này hiền giả, ở đây Như Lai sanh ra đời vì A La Hán giác, như kinh xa vô quả. Này hiền giả, như vậy vì Tỳ kheo thành tựu giới hành, chứng và an trú sơ thiệt. Này hiền giả, khi Tỳ biết như vậy Thí như vậy, vì ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng và thân thể là một hay khác không? Này hi già, Tỳ kheo biết như vậy, thí như vậy, vì ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng và thân thể là một hay là khác. Này hi ta biết như vậy, nhưng ta không nói Mạng tăng và thân thể là một hay là khác? Chứng và an trú để nhị thiệt, Để tam thiệt, để tứ thiệt. Này thiền giả, Khi tỷ kheo biết như vậy, Thấy như vậy, Vì ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề Mạng căng và thân thể là một hay khác không? Này thiền giả, Tỷ kheo biết như vậy, Thấy như vậy vì ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căng và thân thể là một hay là khác nàyiền giản Tuy ta biết như vậy thấy như vậy nhưng ta không nói mạng căng và thân thể là một hay là khác 18 gì ấy hướng tâm dẫn tâm đến chi kiến này H giả Khi dì tỉ kheo biết như vậy, thấy như vậy Dì ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề Mạng căng và thân thể là một hay là khác không? Này hiền giả Dì tỷ kheo biết như vậy, thấy như vậy Dì ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề Mạng căng và thân thể là một hay là khác? Này hiền giả Tuy ta biết như vậy, thấy như vậy Nhưng ta không nói Mạng căng và thân thể là một hay là khác. Vì ấy biết sau đời này sẽ không có đời khác nữa, nầy hiền giả, khi Tỳ biết như vậy, thấy như vậy, vì ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề màn và thân thể là một hay là khác không? Nầy hiền giả, vì Tỳ kheo biết như vậy, vì ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề màn và thân thể là một hay là khác này thiên gian tuy ta biết như vậy thế như vậy nhưng ta không nói mà căn và thân thể là một hay là khác đức thế tôn thuyết như vậy ô thada cha vi hoang hỉ tín họ lời thế tôn dạy thực hiện bởi trung tâm chiều pháp âm chùa Diệt đường Phạm Văn Hai quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh website